các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Về nhau. Đáy thuyền là nơi cất giữ nước ngọt và nhu yếu phẩm thiết yếu cho một chuyến hành trình dài trên biển. Còn đang mải mê ngắm nhìn con thuyền, thì ông ba bấy giờ tiến lại phía cậu, cất giọng nói. Mọi người trên thuyền hay gọi ta là ông ba, người cứ gọi như bọn họ là được. Ta là người phụ trách việc sinh hoạt của mọi người trên thuyền, như là cơm nước, giặt giũ, vì thế công việc của người là giặt giũ quần áo của toàn bộ người trên thuyền, phụ giúp ta việc nấu nướng. Đức Huyền liền chắp tay thi lễ rồi nói: "Cháu biết rồi, cháu sẽ cố gắng." Khi mặt trời vẫn còn chưa lên, trời đất còn tranh sáng tranh tối, những dọt sương vẫn còn vương, tạo thành những bức tường sương mờ mờ ảo ảo thì con tàu đã bắt đầu chuyển mình. "Nổ neo, căng buồm ra nào." Tiếng nộc thạch oang oang hò hét mọi người căng buồm, hòa cùng với tiếng phành phạch của lá cờ Đại Việt được cắm ở phía mũi của cột buồm. Con tàu bắt đầu di chuyển, rẽ con sóng bạc vẫn còn đang vỗ rì rào hướng về phía phủ Thuận Thiên của Bắc Quốc mà lướt tới. Những đêm lầng lầng trên biển, thấy thằng bé Đức Huyền đi ra mũi thuyền, mắt hướng về phương nam, ông ba mới đi ra mà vỗ vai nó bắt chuyện. "Nhớ ai hở?" "Dạ, có một chút thôi thưa ông." Đức Huyền lấy tay lau đi những giọt lệ mờ chớm ở khóe mắt, rồi nói với ông ba. Lấy từ trong túi ra một nhúm thuốc lá vo lại, đút vào cái điếu cày để ở bên cạnh, rít một hơi, thả ra một làn khói dày, ông ba lại tiếp tục lên tiếng. Bây làm tao nhớ đến hồi tao còn tuổi bay. Lần đầu xa nhà theo cha ra biển, mới đầu tao nhớ nhà lắm, tao nhớ bữa cơm của má nấu, nhớ lũ trẻ vẫn hay trêu đùa cùng tao. Nhưng rồi lâu dần thì cũng thành quen. Đọc sống ở trên biển còn nhiều hơn là ở nhà ấy chứ lị. Thôi đi ngủ, bây giờ muộn rồi, mai còn nhiều việc phải làm lắm. Nằm bên trong thuyền, Đức Huyền không tài nào ngủ được, người cậu cứ lật đi lật lại như là người ta dán cá vậy. Ngoài kia con sông vẫn sáng như mọi khi. In hình mình lên mặt biển sóng đang vỗ rì rào. Từng cơn gió mang theo vị mặn mòi của biển vẫn cứ thổi qua thổi lại. Lệnh lệnh trên biển mấy tuần liền, thuyền cũng cập bến cảng Thiên Tân. Sắp xếp chỗ ăn ở cho cả đoàn buôn sông xuôi. Lão Thạch bây giờ mới lấy từ trong người mấy nén bạc đưa cho Đức Huền nói: "Số bạc này cầm lấy mà dùng mua thuốc cho mẹ. Thằng út, mày thông thuộc đường xá, dẫn nó đến trung thiết đường của Lý Đa tiên sinh." Trên đường đi, Đức Huền không ngừng quan sát xung quanh, trong lòng thầm nghĩ: Bắc Quốc đúng là nước lớn, quan xá lầu các nguy nga trắng lệ hơn hẳn Đại Việt mình. Út huynh, Lý Đa tiên sinh y thuật cao minh đến đâu, liệu có chữa được bệnh mù lòa của mẹ đệ hay không? Nghe Đức Huyền hỏi vậy, thằng Út liền nói, Lý Đa tiên sinh là hậu duệ của thần y Lý Thời Trân, không những tinh thông y thuật mà còn là một người nhân nghĩa, tài đức vẹn toàn. Thế thần y Lý Thời Trân là ai thế huynh? Thần y Lý Thời Trân là một thầy thuốc nổi tiếng đã từng trị khỏi bệnh cho con của hoàng thân nhà Minh là Phú Thuận Vương Chu Hậu Khôn. Công hiến vĩ đại nhất của ông là bộ sách Bản thảo Cương mục, phân tích rõ hình trạng, tính chất, mùi vị, công hiệu của 374 các loại thảo dược dược liệu Đông y. Ngoài ra, ông còn là danh y giỏi về kinh mạch, học Đông y nên ngoài Bản thảo Cương mục, Lý Thời Trân còn viết 11 quyển sách khác, bao gồm Sở Quan Thí, Y án, Mạch quyết, Ngũ Tạng Đồ luận, Tam Tiêu Khách Nan, Mệnh Môn Khảo. Thị thoại, tân hồ mạch học và kỳ kinh bắt mạch khảo. Hai người đi bộ khoảng hơn 1 canh giờ thì dừng lại trước một cánh cổng, bên trên có một tấm bảng lớn đề ba chữ chung giá đường. Trong sân, một đoàn người đang đứng xếp hàng chờ đến lượt. Đức Huyền bây giờ chất tay thì lễ với thằng Út. Đạt Tảo Huynh đã đưa tiểu đệ đến đây, bây giờ đệ phải vào trong xếp hàng, chỉ sợ còn lâu mới tới lượt, mất công huynh ngồi chờ đợi đệ. Vậy ta đi trước. Nói dứt câu, thằng Út quay người bước đi đoàn người xếp thành một hàng dài, nam có, nữ có, già có, trẻ có, mọi người không ai nói gì mà im lặng xếp hàng chờ đợi. Đức Huyền phải đợi qua trưa mới đến lượt mình. Chắp tay thỉnh lễ với thần y Lý Đa xong, cậu bắt đầu nói: "Mẹ con bị bệnh mùi loa, mong thần y cho thuốc chữa." Thấy Đức Huyền chỉ đi có một mình, Lý Đa tiên sinh bèn nói: "Ta hành nghề bốc thuốc chữa bệnh bao nhiêu năm nay, đều phải dựa vào nhìn, nghe, hỏi và bắt mạch bệnh nhân." Này, ta chỉ được nghe ngươi nói về bệnh tình của mẹ ngươi thì ta biết chữa thế nào? Cho thuốc đâu phải chuyện đùa, sơ sẩy đến mạng cũng chẳng còn. Thôi nhà ngươi về đi, không khác đưa mẹ đến đây. Nhưng nhưng Đức Huyền còn đang định nói gì đó nhưng lại thôi, lầm lũi quay bước đi ra khỏi cửa. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ, chuyện này coi như là mất công là chuyện nhỏ, mất của mẹ không chữa được mới là chuyện lớn. Ngồi gục xuống bên đường, để đôi mắt vô hồn nhìn dòng người qua lại. Thì Đức Huyền nhìn thấy một gia đình ba người từ đằng xa đang từ từ cười nói đi qua trước mặt. Đứa trẻ ấy khuôn mặt tươi cười nói với cha mẹ, "Tớ bảo sau này lớn lên sẽ học nghề y, đi cứu giúp mọi người." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net